Ai mu trắng tôi bán trăng cho trăng nằm yên trên cành đời chờ Ai đọc đã nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa lầu ông hoàng đó nhớ xưa chân hàng mã cứ đã qua anh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm quan dân Là rơi rơi đâu đây sao Cứ ngỡ bước chân người Tìm về giữa đêm buồn Tìm về cô đơn Đất quý nhân gậy đón chân chàng đơn Tình yêu đưa chân Tiếc thay cho chàng cuộc sống em yêu cho thằng trai một nửa đời chưa quá tí thương cho tơ duyên chưa thấm đồng đã tan hồn ngắc ngày đêm như trời đất cũng ban thương mà cổ đau niềm riêng. Anh mang căn bệnh gì trầm trọng lắm phải không anh? Tới giờ phút này anh không biết anh mang căn bệnh gì. Vậy tại sao người ta cố tình gắn chia hai đứa mình qua hai lối sẽ Anh mang bệnh gì? Sao anh lại dấu em? Mỏng cầm, mỏng cầm ơi, chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng trước bệnh trạng của anh khi đau đớn đã mười phần thuyên giảm. Không lẽ cơ thể này đã chết lần rồi sự sống? Khi mạch máu vẫn còn lưu chuyển ở buồn tim. Không lẽ quanh người anh có sự rình rắm của tử thần. Giờ đúng giờ đúng cách cái đứa anh về cõi chết. Không, không. Hàng Mạc Tử ơi. Xin anh đừng nói nữa. Em sợ lắm rồi hai tiếng từ lý. mộng cầm.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 từ này trong gió lời tham thương quay hồn thơ anh sẽ dạt gấp nheo mây lấy máu quả tang anh trăng đem gió quà chung ý thơ đau thương anh lâm cẩm ơi Kiitos! chiếu nhiều cái đắng nên không dám chờ tình ai cho nàng canh phiêu bồng mong cầm ơi có phải đêm nay là 16 sáu tròn ai sẽ thay anh làm thơ?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 đã rồi những kỉ niệm ngày xưa anh hãy cho em nghe lại những dần thứ sầu buồn. Và ngàn bài đành phải xa nhau Có nhé người ơi xin giấy chào nhau Và hãy về đi vì đôi ta mỗi đứa một con đường Biết số kiếp về đâu mà em trời em chờ Chắc là mình phải xa nhau Mãi mãi trên mọi trần này Mình không thấy mặt nhau hoặc họ sẽ đưa đi về một nẻo trời xa ôm ấp ảnh hình hài không người lui tới thì mong cầm ơi đây là giây phút cuối tay tiếng từ ly nhìn biệt nhau rồi hân mặt tư ai Điên trăn gần trời giờ ai mua trăng tôi bán trăng cho chẳng bán tình riêng ướp hẹn hò anh ơi, ai cảm được dân trắng con mẹ như sóng con sâu liễu chưa Rũ tóc con mềm như mây xu yêu đương như tó nào ngoài đời trăng lên trên bài chứng ảnh xuống em vào giấc ngủ mông chưa tàn xoanh dời sẽ hoài tên lắm trên màu mắt lệ chăng dân còn soi mà em thứ ngỡ trắng đã bàn.